Quản hết các gia nhân trong phủ của thiếu chủ là Thu Lang. Lang là người hầu cũ của Trịnh Vân, nhưng vốn lòng dạ hẹp hòi, lại hay tham tài vật, không ngại bán đứng chủ nhân. Từ khi Trịnh Vân thất thế, phải dọn ra ở nhà tranh, Thu Lang đã trở thành người riêng của Vũ thư rồi. Nhưng việc đem mắt lại cho Vũ thư, lời nói sẩy của Trịnh Vân với phụ Vân quốc sư tại chỗ phủ Vân hồi trước, mà Thu Lang được Vũ thư tin dùng, làm tổng quản quán xuyến hết người hầu và công việc trong phủ của thiếu chủ. Đồng thời ngầm sai Thu Lan theo thiếu chủ và các người hầu mọi việc xem có động tĩnh gì. Nếu thiếu chủ lớn lên mà có ý phục hận cho mẹ, tất kỳ đó sẽ sai Thu Lan giết đi ngay. Sương Nguyệt đoán biết được những điều đó, thế nên từ khi được về hầu trong phủ của thiếu chủ, Nguyệt hay đem dâng cho Lan nhiều đồ trang sức quý để hòng lấy lòng Thu Lan trước tình Thu Lan không biết vô đâu, một hàu gái như sương nguyệt mà có nhiều tiền vàng trang sức như thế. Nhưng suy nghĩ nông cạn, lòng tham mờ mắt nên chẳng nghĩ gì. Lại thấy trong phủ cũng chẳng mất mát gì. Cứ vậy mà nhận lấy thôi. Sương Nguyệt lại hết sức kéo léo nịnh bợ. Thu Lan giận rất quý, xem như chị chị em em, việc gì cũng tỉ tê với nhau. Chẳng Phi Long và Vũ Thư cũng chẳng hề lui tới bao giờ. co như không có thiếu chủ. Nên việc trong phủ thiếu chủ bấy giờ hầu như do Thu Lăng lo cả. Nhờ vào việc thân cận với Thu Lăng mà Xuân Nguyệt biết được hết xem phủ phu nhân có ý gì với thiếu chủ hay không, từ đó mà tránh được những điều không hay. Cứ thế trôi ngày tháng trôi đi, thoảng cái thiếu chủ đã lên 4 tuổi. Một hôm nhân lúc tới thăm hỏi hầu hạ, Xuân Nguyệt vừa rửa chân cho Thu Lăng, vừa tỉ tê rằng Tri Lan à, cái như em thấy á, bây giờ tiểu chủ đã đến tuổi học hành, ta nên mướn thầy về dạy cho tiểu chủ việc văn võ đi, để sau này còn kế nghiệp lệnh hậu." Tu Lan vô tự phá lên cười. <cười> "Tiểu chủ có phải là con của lệnh hậu đâu, mà đời kế nghiệp chứ." "Ơ, sao chị lại nói vậy?" Mẹ trong phủ tiểu chủ chẳng nghe được chuyện gì cả. Tao hay lui tới vụ phu nhân cho nên biết được Lệnh hậu nói rằng thiếu chủ là con của Nguyễn Cánh Chi Chẳng qua lệnh hậu cứ để cho như vậy Là để thiên hạ đỡ dị nghị mà thôi Lệnh hậu lại đang tuyển thiếp mới đó Mai này có công tử khác Thì thiếu chủ còn đâu ra chống dung thân nữa Xuân Nguyệt nghe thế thì giận lắm Rõ ràng lại là vũ thư nói nhỏ vào tay Lệnh hậu tuổi đã cao Sinh ra luống lẫn Ông ta chỉ biết cầm quân đánh nhau ngoài trận tuyến, việc trong chốn hậu phòng thì chẳng biết cái gì. Thế rồi từ giận lại chuyển dần thành lo sợ. Vũ thư chưa giết thiếu chủ hẳn là vì hiện giờ trong cung phủ chỉ có mỗi thiếu chủ là con. Dù thế nào lệnh hậu cũng phải giữ để tránh miệng đợi. Lỡ ngày sau tiễn được tiếp mới cho lệnh hậu sinh ra quý tử khác, không ai chú ý tới thiếu chủ. thì hẳn là vọng mạng mất thủy. Tô Nguyệt bây giờ cũng chẳng để lộ ra sắc mặt, lại khéo cười. cười. Em nói chị nghĩ thử xem có phải hay không nha. Nếu như có gì sai á, do em nông cạn, mong chị chớ trách tội. Thu Lan biểu hồi: "C, <cười> mày còn phải học nhiều. Cứ nói ra đi. Chị em ta chẳng chấp mày làm cái gì." Tô Nguyệt liền thưa: Cái như em thấy á, lâu nay tôi tướng quân không lập phòng gì Nhưng mà thi thoảng vẫn có việc trăng gió với các người hầu Ấy thế mà đâu có đậu thai được Đó là bởi vì giờ đây tướng quân đã có tuổi trời Ngày ngoài lục tuần rồi, sợ chẳng có sức mà sinh quý tử nữa Năm xưa trịnh phu nhân sắc đẹp mơn mởn, trẻ trung khỏe mạnh Nghe nói lại biết nhiều phép phù thủy cầu tự Công cắc công đi lặn nội tới yên tử sa xôi ấy mới đậu được ra tiêu chủ, chứ nào có phải chuyện thường. Nếu thật gở mờ mà lỡ như không còn nói dối thì tiêu chủ nhà mình nói gì thì nói, vẫn là độc công hương hỏa hay sao? Chị dạy bảo thì chẳng có sai, nhưng em chợt nghĩ người xưa hay nói rằng cha con chẳng giận nhau lâu. Trong cung phủ họ đấu đá với nhau Nhưng mà trời cũng là người trong nhà cả thôi. Có việc gì cũng chỉ quở trách, cùng lắm là cho đi xa sám nghiệp, chứ mà bữa nay đưa về. Nếu như có việc biến đổi gì á thì hạng trùi mũi như chị em mình bị bạ, chứ họ đâu có sức biến giao nào. Đầu nay chị vẫn qua lại nơi cửa của đại phu nhân. Việc tối cả phủ này ai mà không biết. Nhưng mà em tiếc nghĩ chỉ nên xem xét được mà lui đi. Mai này tướng quân già yếu rồi, Vũ phu nhân hết thời. vẫn đổi sao dời quyền vị tái thiếu chủ. Khi đó thì Ân Định oán đáp: "Ta chẳng có chỗ mà dung thân." Thu Lang nghe thế thì giật mình lấy làm phải, đăm chiêu hồi lâu lại hỏi: "Ừm, những việc này ở quyền của phụ phụ nhân, ta đâu có quyết được. Thế bây giờ nên làm như thế nào?" Xuân Nguyệt biết Thu Lang lại trống huỵ, lại cười nhã nhặn: "Em có một kế, chị cứ nói như thế này. Rồi ghé vào tai Thu Lan mà thì thầm giọng nhỏ. Hôm sau Thu Lan bảo ý kiến Vũ Thư, nói rằng: "Thưa vương nhân, em thấy Nguyễn Tử Du sư kia vốn là tú hạ cũ của Trình thị. Từ ngày Trình thị mất, hắn cứ đau đáu nhớ tiếc không nguôi. Nhưng vì hắn có chút nghề nhà binh, mà lệnh hậu điều hắn đi giữ lính. Giờ đây thế lực đã lớn mạnh, Nên ta cắt ngay đi, cho khỏi vây cánh về sau Phủ thư câu mày Ừ, nói phải đó Nhưng nên cắt đi như thế nào cho khỏi phạm điều tiến Nói gì thì nói Việc binh gia cũng chẳng phải việc nữ nhì tại nên bạc Thưa phụ nhân Việc binh gia không bàn Nhưng việc của hậu phủ và thiếu chủ á Thì phụ nhân bàn được chứ hả Ờ, ý mày là như thế nào bấm lên phu nhân. Thiếu chủ này đã lớn rồi. Trong phủ mà không có lính lệ quân hầu, chỉ trạc toàn là đàn bà, chẳng tránh sao cho khỏi tai tiếng nhiều như. Chẳng là phu nhân lo sợ cái thằng con nít mà cản việc học hành của nó. Lại còn bị tiếng là tiếm quyền lệnh hầu. Thế thì thật là khâm hay. Ta nên nhân vào việc này, cho đòi Nguyễn Tử Du về giữ trong phủ thiếu chủ đi. Như thế thì một mặt ta bỏ được binh quyền quá hở ở cổ ngoài, mà các tác dụng hắn vệ trong phủ thiếu chủng. Có em ở đó thì giám sát được cả bọn chúng. Nếu sau này có xử lý thì cũng dễ chặn cơm cả một ổ. Lời Thu Lan nói, gãy gọn hợp tình. Vũ thư cho làm phải. Liền nói với lệnh hầu tướng quân, cho đòi Nguyễn Tử Du bây giờ đóng ở trong quân doanh sa, về phụ mệnh canh gác và dạy học trong phủ thiếu chủng. Tử Du mấy năm qua nhận lệnh luyện binh Lĩnh dân trại ở mé cư biển Đại Bàng, xứ Thanh Hóa. Luyện tập thủy quân và bộ binh, tổng quân số tới hơn vạn. Do có tài luyện binh nên đội ngũ luyện tra đều tinh nhuệ. Vì thế mà giặc ngoài bẻ điều kiếp sợ quan quân. Trong mấy năm tửu du đóng binh ở cư biển này, tuyệt nhiên không có chuyện cướp bóc. Nếu có lẻ tẻ, quan quân đi đánh dẹp là được ngay. Địa phương và nhân dân đều chịu ơn lắm. thanh thế của Du cũng lừng lẫy cả trong xứ Thanh Hoa. Dân có người còn không biết tới mình cảnh hậu, nhưng nói đến Nguyễn Tử Du thì ai nấy đều biết cả. Tử Du là cánh tay đắc lực của lệnh hậu Minh Cảnh, bộ hạ nhiều vô số, tướng giỏi theo dưới trướng có nhiều. Bây giờ nhận được trác đòi về hậu trong phủ, tướng giấc quyền là hoàng thái nói. Lâu nay bỗng bệ thanh bình, bỗng nhiên đội tướng quân về Và thay người khác là có ý gì? Hay là thấy cho tướng quân luyện ra được quân giỏi Đâm lo sợ Và muốn tước binh quyền của tướng quân hay sao? Tử vụ quát Im ngay Ta đều ăn lọc của mình cảnh hầu Chớ đâu lại hôn sực Thế là lệnh cho binh sĩ trối thái mang ra ngoài đánh Các tướng càng mãi mới thôi Quân sư là Vũ Văn Án nói Xin tướng quân xét lại cho Lời hoàng thái nối chẳng phải không có cơ sự. Này chủ công đã già yếu. Mấy năm nay bồn phiền việc kế tự, nên xét việc chẳng tình. Việc trong nhà do Vũ thị quyết khích, việc bên ngoài thì do hậu tiên quyết. Chủ công thì chẳng sao. Nhưng bọn này đều chẳng ưa vị tướng quân. Này đang thời bình trị, bỗng cho điều động tướng cầm trọng binh, hẳn là có uy biến. Nếu không đệ phó Cứ thêm mà về thì sao có bất trắc đâu. Một người khác cũng bước ra. Lời quân sư nói chẳng sai đâu. Xin tướng quân xét kể lại. Tự Du nhìn lại, thì đó là Hữu tướng quân Nguyễn Sinh. Người này vốn là phó tướng thân cận của Tự Du, việc võ là chiến tướng giỏi, việc văn là tinh thông đa mưu. Chính Nguyễn Sinh năm xưa cùng với Nguyễn Tự Du phụ mệnh tới Bắc Vũ Thư. Trong chính phủ của đại phu nhân Bà từng căng gián Nguyễn Tử Du nhiều điều đúng Cho nên Du coi trọng lắm Nguyễn Sinh nói Chắc tướng quân còn chưa quên án Trịnh Vân năm đó Tướng quân lĩnh mệnh đi tới phố bắt đại phu nhân Từ đó mà kết thù Đại phu nhân lòng giả giống hẹp hội Đồng mưu với hồ xuyên Mà đáy Trịnh Vân đi ở nơi xa Khi Trịnh Vân mất Chúng lại cùng mưu mà đại thái tướng quân đi ra nơi chiến địa giặc giặc. Cũng nhờ ơn trời, tướng quân dùng binh như thần. Ở xứ này chỉ trong vài năm mà dẹp yên giặc cướp muôn dân yêu mến. Luyện ra binh hùng tướng mạnh, có thể tự mình làm chủ. Giờ chúng thấy tướng quân lấy lần như thế, cho nên xuôi lệnh hầu gọi tướng quân về trung phủ. Điều việc nhẹ cũng bị tịch hết binh quyền. mất đi nành vút. Nếu việc dữ thì xem chừng có cớ mà ép vào chỗ tội nghiệp. Ta xem chuyện này trở về hết chín phần là dữ rồi. Đả Hữu đều quý trọng tự do, cũng súm vào can không cho tự do đi. Tự do nghe thấy, trong lòng đâm ra lo sợ. Thế thì phải làm sao? Lệnh của chủ nhân làm sao mà kháng được? Phụ văn án đáp Hãy dùng nhiều tiền bạc mua chuộc kẻ sư giả phát lệnh dò hỏi nội tình trong phủ mình cảnh như thế nào. Ý này là của ai bày ra? Tướng nào sẽ ra thày tướng quân giữ đất? Khi biết trời sẽ liệu sao? Nếu thấy bất lợi quá thì quyết không về. Một mình giữ một cõi, chẳng phải lụy vào ai. Chiều đình mà cứ bình hội tội thì cứ sự thật mà nói. Tướng quân công nan dẹp giặc cướp bệ bao nhiêu năm nay Yang tới mức truy cứu đao. Tử Du gật đầu, y theo lời đó mà làm. Phùng Mệnh hầu chủ, Tử Du về minh cảnh giàn. Xin Mệnh mông manh, phi lòng nằm trên giường bệnh. Bây giờ phủ văn án sai người chuẩn bị, trợ dùng nhiều tiền bạc quà cáp, biểu sáng cho viện hoàng sứ giả phát lệnh. Ông ta nói: "Lệnh cho đội tướng quân vệ Ta ở trong phủ nghe đồn rằng là để dạy học cho thiếu chủ. Năm nay trong phủ thiếu chủ chưa có thầy bỏ. Trong phủ định sắp xếp người ra thai ngại là Nguyễn Bình Tương Quân. Vũ văn án đem nói lại. Tự dù nghe thế thì nửa tin nửa ngợ. Lấy làm phân vân lắm. Đêm đó dù cứ tràn trọc thao tước mãi về chuyện có về phủ hay không. Bên quyền này là của phủ Minh Cảnh. Dù có giao lại cũng chẳng hề chi. Chỉ sợ có mưu gian trong đó, triệu về mà bức hại đi đó thôi. Dù cứ bóp trán thảo thức mãi, tới cành bà vẫn chưa ngủ được. Thế rồi đột nhiên trong phòng điều hiu, nghe thấy gió lạnh thổi tốc từ ngoài cửa sổ vào. Rồi có tiếng con gái nói. Tướng quân có việc gì mà thao thức vậy? Nói chuyện với ta có được không? Tử Du giật mình bật trở dậy, Rồi trong đèn lên Thì thấy có một bóng người nữ Đang ngồi chìm chệ trên nơi án Tử du nửa tỉnh nửa mê Dùi mắt nhìn lại Thì thất kinh quỳ phục xuống mà nói Trời ơi Trịnh phụ nhân cũng phải không Bây giờ người đó mới bước sát lại Dung nhan yêu kiều tới vô cùng Người mờ mờ như khói Đôi mắt biết trong veo không lẫn vào đâu được Đó chính là Trịnh Vân Nhiệ phu nhân đã qua đời vào 4 năm trước. Trịnh Vân đỡ Tử Du lên. Tử Du lâu nay sống như thế nào? <cười> Này xem ra người lấy lường đất thanh rồi <cười> hả? Ta nhận mệnh trên mà hành sự. Có lường lẫy cũng là nhờ oai đức của chủ nhân cả. Này Tử Du là đại tướng quân trong dự cõi ngoài. Bình lãnh tới hàng vạn. tướng giỏi tới hàng trăm. Chủ nhân đã lú lẫn rồi. Đế phượng cáo già nắm lấy quyền. Phủ Minh cảnh giờ đây chỉ còn là cái hư danh, đã mục ruỗng từ bên trong. Ngoài Lê Đạt tạm coi là tướng giỏi, còn lại đều là một lũ ai du su nịnh. Đến bây giờ Tử Du có về đánh, thì Phủ Minh cảnh chẳng có tướng nào kình lại được. Chẳng biết lòng Tử Du có như xưa nữa hay không? Tự du giật mình đập. Ta ăn lọc của chủ nhân mà lập thật. Không bao giờ có việc mua bán. Trịnh Vân nhíu mày. Thế thì sao, tới chưa còn chưa việc phủ mà nhận trọng trách đi. Hay là còn bướng vấn bên quyền nơi đây? Ôi, bên quyền đối với ta có là cái gì? Kể cả cơ đồ sư thành này, ta bỏ hết cũng được. Do ta sợ họ Vũ mua hại. Và chưa dám về Thiếu chủ sắp lớn Rắn độc sắp hại mất Cho nên Xuân Nguyệt mới bài mưu đòi anh về bảo vệ đó Nếu anh không về kịp Con ta tức bị hại Tử Du còn định hỏi nữa Thì đã thấy Trịnh Vân miễn cười Thế rồi trong chốc lát Tàn biến đi chẳng còn thấy đâu Du giật nảy mình bật dậy khỏi giường trắng và mờ hồ giọng rầm. Mới hay biết đó chỉ là cơn chìm bao. Sáng hôm sau, dù Triệu Các tướng lại nói, "Ta là tướng thuộc nội của phủ mình cạnh, được lệnh hầu ban ơn mà cho đi trấn giữ sư Thành Hoa này. Giờ đây uy quyền lấy lưng, tất thảy đều nhờ ân đức và uy danh của lệnh hầu." Ngay trong phủ có việc cần gấp, lệnh hầu cho đội vệ Tần ta làm tới chẳng thấy không nghe. Chỉ ta xin rời lại. Bên quyền ở đây đã có người khác ra thay. Ta trao lại cho hắn. Các người cùng ở lại phụng sự cho chủ mới cho tốt. Trong tướng nghề thế đều xôn xao bất bình. Các tướng đều mẫn tiếc tựu du, cố càn mãi. Nhưng tựu du rất kiên quyết. Bộ văn án thở dài. Ôi, nếu Tương quân đã quyết như thế thì đành vậy. Nếu có người mua hại gọi tướng quân về phủ Để bắt tội vì tướng quân Chúng ta ở đây đều làm chứng cho việc gây dựng và sửa sang của tướng quân ở xưa này Chúng ta sẽ cùng kêu xin Nếu kêu xin chẳng xong Chúng ta sẽ kéo quân Yêu đi Tự dù biết văn án Vẫn cứ suối phản lại bên cạnh hầu Liền lớn tiếng nạt Chẳng để văn án nói ra những lời không hay Bấy giờ bàn giao lại các công việc, đi vỗ về dân chúng trong các thành trì. Dân chúng hay tin đại tướng quân là tửu du rời xứ mà hồi phủ, trà đưa tiễn rất đông. Nhà nhà không kìm được nước mắt mà khóc Phật bả linh. Họ nói rằng xứ Thanh xứ Nghệ ở xa nơi cửa khuyết, tức là chỉ cung vua. Trước nay là nơi trọng cấp, đánh nhau triền miên, cướp bóc tứ bề. Họ đợi ơn tướng quân tới đây trấn giữ, Mà mấy năm nay giặc sợ uy không dám phá, dân được yên ổn làm ăn. Bốn bề từ rừng tới bể không bị nạn cướp. Nay người đi rồi, sau này giặc ngoài bể đánh vào, dân chúng lại chẳng sống yên. Thế rồi góc thương cảm, quyến luyến chẳng nỡ rời. Đại khái tự du từ khi nhận lệnh trấn giữ xứ Thanh, làm các việc chính nghĩa, được lòng tướng sĩ và quần dân như vậy. Tự du có hai con trai, Đứa lớn là Tử Kỳ, năm nay lên 10. Đứa nhỏ là Tử Hậu, năm ấy lên 5, bằng tuổi thiếu chủ con của Lệnh Hậu và Trịnh Vân. Bây giờ Tử Du đưa gia quyến và con cả cùng về Vũ Minh Cảnh. Tướng đi theo chỉ có Nguyễn Sinh hộ vệ. Còn lại các tướng tá giỏi đều để lại trấn thủ sư thành. Trước khi đi thì giao con thứ là Tử Hậu cho Vũ Văn án trông giặn dò. Ta để lại một đứa đây, chúng ta có bệ gì nhờ ông khôi sóc cho nó. Văn án cốc ngậm ngùi, thế rồi cùng Tiễn Tử Du dọc theo cự bể đại bang mà trở về quân doanh minh cảnh. Tử Du đi rồi, hai ngày sau có tướng quân Nguyễn Bình ra thành. Nguyễn Bình vốn là kẻ tiểu nhân, bị các tướng rất ghét. Khi ra tới xứ thành thì cho chấn chỉnh lại các việc bỏ bị và thay đi nhiều tướng quân thân tín. vào các vị trí trọng yếu. Quân sư là Vũ Văn Án được lòng các tướng. Bình cũng muốn thay đi nhưng không thay được. Từ đó mà ở trấn Thanh Hóa, trong nội bộ chia thành hai phe, phe theo Nguyễn Bình, phe theo Vũ Văn Án. Án nói với thần tính là tả tướng quân hoàng thái. Việc lần này còn có mưu chính trị ở trong, chứ chẳng phải việc hậu phong. Đây này là người riêng của Vu đại phu nhân. Xưa kia làm việc bất nhân vu oang cho Trịnh Vân. Bị giáng cho đi làm chân ngựa. Ngày sau Trịnh Vân mất rồi, nhờ tới uy hồn phủ ở Bình phủ mà được dùng lại. Bám lấy đàn bà mà lên tướng chức đại sứ, chức chánh của tài cán việc. Gọi nó ra đây thay tựu du, là để không chế bình quyền mạng nam của mình cảnh quân, dồn về quyền họ Vũ. Lệnh hậu già rồi. Mà thiếu chủ còn ngần nhỏ. Chẳng chống thì trại phủ mình cảnh cũng bị anh em hầu phủ nút lấy. Ta khuyên đại tướng quân đừng cố vệ. Ở đây giữ lấy trọng binh thì không ai làm gì được. Đại tướng quân cũng nhìn ta mưu này. Nhưng vì trung nghĩa với lệnh hậu, vẫn về chịu mệnh. Đại nguyên chẳng còn. Về phủ tất bị bọn hầu xuyên và vũ thư hại mất. Hoàng thái trầu rỉ. À, vậy thì phải làm sao đây? Hay ta đem giết quách Nguyễn Bình đi? Không được. Hắn ta đều ra đây làm chủ. Giờ chiếc hắn là tội phản nghịch. Ta đều là tướng dưới trướng của Tử Du. Ta mà phản thì Tử Du cũng bị tội rơi đầu. Đã cứ để yên theo dõi sự tình. Nếu Tử Du bị bắt, thì đâu ta bắt giết Nguyễn Bình. Chờ đem quân vào dọa phủ minh cảnh không được hại từ tử du Trường hợp chúng vẫn bức hại Thì thầy đánh một trận lớn Hoàng Thái nghe theo lời Vậy là bí mật hiệu triệu các tướng tâm phúc Để khi cần thì hành sự Lại nói tử du về phủ Thì xin ý kiến lệnh hầu Quân cung hầu nói rằng lệnh hầu bệnh nặng phải nằm Không đi được cho nên miễn Có cái gì cứ ý kiến quân sư. Tử Du nói: Ta là tướng giữ quân ở nơi xa mới về. Vậy thỉnh gặp tướng quân cho được để hỏi công việc chứ không phải thông qua ai cả. Nói rồi tú kiếm đi sầm sầm vào phòng riêng của chủ. Và nhận biết Tử Du cực giỏi võ nghệ, đều sợ hãi tránh ra, không ai dám cản. Bấy giờ Tử Du lao sộc vào trong phòng. thì tái lệnh hậu Nguyễn Phi Long đang nằm trên giường. Ôi, trông ngỡ như người 80 tuổi, tóc đã bạc trắng, da thịt nhăn nhiều, hai mắt sâu hẳm đục ngầu, người gầy trơ hết cả xương sẩu ra, xem chừng chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Tử Du thất sắc kinh hãi, quỳ bục ngay xuống. Tiểu tướng phụ mệnh đi xa 4 năm không về. Sao tướng quân lại thành ra như thế này rồi? Phi Long chỉ uất ớn nhìn Tử Du, ngay người ra, vi thể cố ngẫm nghĩ hồi nhớ xem đó là ai. Tử Du vốn chỉ nghe trong phủ nói tin ra rằng, Tướng quân đã tuổi trợn, nên lúc đầu không tin, ít khi ra bàn việc để giữ sức, hồng sinh kế nghiệp. Hầu như việc trong phủ Tướng quân đều do quân sư và đại phu nhân quyết lấy, nhưng không ai nói việc Tướng quân bình nặng tới như thế này cả. Tử Du cho rằng có mưu hại gì ở đây. Toan hỏi người hầu về đầu dụng thức uống của Tướng quân, nhưng chợt có quân thần đi vào, lính tráng theo sau giáo gươm tù tủa. Du Vật mình nhìn lại, đi đầu bọn chúng có quân sư là Hồ Xuyên và đại phu nhân là Vũ Thư, cùng song vào cả. Hồ Xuyên tỏ thái tựu Du Vật, nguyện tựu dụng. Sau dám cầm kiếm giòng thẳng vào phụm chủ nhân. Bảy muốn làm loạn giặc. Dù ngờ ngác nói. Tại sao mỗi vị? Không biết việc tướng quân nguy kịch như thế này. Ai nói mày tướng quân nguy kịch? Mới về phủ định giết chủ rồi. Còn chuyện cớ nói càng sâu. Thế rồi Tết võ sĩ, trổ lấy tựu du mang đi chém. Bị người mưu hại, Nguyễn Tử Du mất quyền binh. Dùng phép cẩu sinh. đang vì lòng thêm thỏa mãn. Bây giờ quân sĩ sắp lại trốn, tự dư kiêu lên. Trước mặt chủ tặc, kẻ nào dám làm loạn? Giật ở giường lệnh hầu, kêu lên ú ớ. Lại nói lệnh hầu kể từ ngày Trịnh Vân mất và thiếu chủ ra đời. Nghe theo lời vũ thị, điều các tướng quân thần cận đi xa. Đến cả Lây Đạt cũng bị điều đi. cho Vũ thị chuối cho tốn rất nhiều tiền bạc, làm các nghi lễ cầu cúng để cầu tự, nhưng chẳng có công hiệu gì. Thậm chí từ đó cũng bắt đầu đổ bệnh triền miên, tóc râu bạc hết đi. Dạo gần đây thì bệnh ngày một nặng hơn. Cũng đã già yếu, chẳng còn minh mẫn mà quyết xét được gì, thường hay lú lẫn. Bị Thái chuyện lập tiếp mới bị hoãn lại. Bây giờ tuy bệnh là như thế, nhưng Lệnh hậu Trần Phi Long bỗng nhớ được Nguyễn Tử Du là cận tướng thân cận. Khi nhắc tới phạt Tử Du, lệnh hậu u ớc kêu càng lại. Quân sỹ đều dừng lại cả. Tử Du lao tới đầu giường, quỳ gục bên lệnh hậu mà khóc nói: "Từng của ngài, sao lại thành ra cư xử như thế này?" Vì lòng thều thào. Tử Du về thầm tạ đó hạ. kiu nhận cho Triệu Thuật hạ về mà. Tướng quân ngơ ra nhớ lại, Vũ thư nổi lớn. Tướng quân à, tên này là loạn thần, cầm binh hùng ở cõi ngoài, mới về tới còn chưa biết gì đã cầm kiếm xộc vào trong này. Xin cứ đem giam lại rồi sẽ liệu sao. Thế rồi mặt kệ Tướng quân, lệnh cho võ sĩ trói lấy tựu du. Tướng quân lệnh hậu cũng định can ngăn. nhưng chỉ biết ú ớc, còn chưa kịp nối ra thành câu. Dù định liệu chết đánh trở ra, thì bọn lâu la này cũng không bắt nổi. Thế nhưng bây giờ nếu làm như thế, trước mặt tướng quân chắc chắn bị bà làm phản, không thoát được vào đồng. Vậy thì đành bị bắt lấy, đem bỏ vào ngục. bấy giờ lại nói. Vũ thị nghe lời của Thu Lăng, xin cho Tử Du về lại quân doanh để gửi tới phụ thiếu chủ. Vũ thị nói việc này với Hồ Xuyên. Hồ Xuyên mới nhận vào việc đó, định triệu Tử Du về để giết đi. Bây giờ đem việc bắt được Tử Du, nói với tướng thân cận của mình là Trận Văn Hoàng. Hoàng nói, Tử Du là đại tướng trong phủ mình cạnh. Xin cứ cho phao tin là Tử Du lầm phản. Xem y các tướng quân ngoài kỳ như thế nào trở hăng diệt. Hầu xuyên bèn phao tin đó lên, tức thị ở cấp các xứ trấn trong quân doanh Minh Cảnh, các tướng đều gửi thư về, nói muốn đích thân về Minh Cảnh quân doanh để bái kiến Minh Cảnh hậu tướng quân và trực tiếp xem việc. Không ai tin tựu phù phản gật. Trong số đó, có các tướng quân nói sẽ đem trọng binh về quân danh, đó là Lây Đạt đang đóng quân ở phía đông Minh Cảnh. Lê Văn Trường đang đóng quân ở phụ xa xứ nghệ. Riêng ở sứ thành, thì Vũ Văn Án viết thư tâu về rằng, nếu tự dưng tướng quân mà chết, dù là vì bất kỳ lý do gì, bên ở sứ thành sẽ về hỏi cho ra lẽ. Lại có một bức mật thư của Bình Hậu Vũ Bá phụng nói rằng, chớ giết nguyện tựu dù, nếu không các tướng kéo binh về hỏi tội, thì em gái ta khó sống được. ấy bên quyền của hắn đi, trời từ từ sẽ liệu. Hầu xuyên thấy tứ bề chấn động thì tức kinh không dám làm gì, bèn bàng bị vũ thư. Chờ cho lòng người dần quên tựu du đi, binh quyền ở sư thành được thai mới dần dần. Kỳ đó sản liệu tới tính mạng của hắn. Thư ưng cho. Vậy là sai Hầu xuyên soạn lời truyện đem thả nguyện tựu du ra. Lời có đoạn đại ý như sau. Lòng trung của tướng quân trời người đều biết rõ. Hành vi của tướng quân tuy là lỗ mãng bất kính, nhưng cũng vì đi xa đã lâu, một lòng mong mỏi gặp chủ cũ. Nay xét lại thì không phải gọi là phản. Bây giờ chủ nhân đã già yếu, thiếu chủ lại đang lớn lên. Để tướng quân ở cõi xa thật không yên lòng, nên chủ nhân mới triệu về cho ngày đêm hầu hạ bên cạnh. Ký thác con coi, xin tướng quân chớ làm trái ý. Thế rồi tước đi ấn tín binh quyền của Tự Du, trao cho một tướng thân cận là Nguyễn Bình, dặn hắn lập tức đi tới xứ Thanh Hoa, chỉnh đốn lại binh mã, lại ngầm dặn hắn phải bỏ hết các tướng thân tín của Tự Du ở xứ đó cho dễ bề cai trị. Trong đó nổi bật là Vũ Văn Án, quân sư của Nguyễn Tự Du. Sau khi Tự Du được thả, đã là 2 ngày Nguyễn Bình đã lên đường nhậm chức. Bây giờ Tử Du dọn đồ vào gia quyến tới phủ thiếu chủ, được cấp cho một đội lính 40 người làm giám quân ở phủ thiếu chủ. Lại cho tùy ý mời các thầy văn võ về dạy cho thiếu chủ. Tử Du về tới phủ, gặp Thu Lan xong thì cho gọi Nguy Sương Nguyệt tới phòng riêng. Hai người gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Đã bốn năm trời không gặp, Đây là được về đây. Thật đúng như ý ta lắm. Mấy năm nay tướng quân ngáng mạnh giỏi chứ. Nay tướng quân mất hết binh quyền về ta cái khác. Là đi đến nơi toàn là đàn bà con nít như thế này. Có cam lòng chứ? Chứ <cười> kỳ nhắm mắt. Trịnh phu nhân ký thác kiêu chủ cho ta. Dĩ thời thế phải lãnh binh ở xa không được gần gũi. Nay được về lại đây là thỏa ý nguyện của dù này. Xuân Nguyệt nghe thấy biết Tử Du mấy năm nay tuy quyền cao chức trọng nhưng vẫn không thay lòng. Thật đáng là bậc quân tử trên đời. Bây giờ mới thuật lại hết việc mình gài mưu để cho Tử Du về lại. Rồi nói. Tiên nữ suy nghĩ nông cạn, chút nữa làm nguy tới tính mạng của tướng quân rồi. <cười> Ta muốn về đã lâu nhưng không được. Ấy mà chỉ bằng vài lời nói của cô thì làm cho tiên hạ nghiêng chuyển một phen đó. Ta học được thuật nói của trịnh phu nhân đó. Phu nhân thở còn sống, vẫn từng hay dạy ta rằng, trong thiên hà chẳng có uy lực nào hơn được lời nói của bậc trí giả. Tử dù của Đậu Bội Phục lúc này cũng đem nói ra chuyện bệnh tình của Lệnh hậu Trừng Phi Long. Lâu nay việc đó vẫn rất kín, chỉ có Vũ thư, Hầu tiên và một số ít gia nhân riêng của phủ Lệnh hậu là biết được. Xuân Nguyệt nghe thấy thế, mới vỡ lẽ ra. Chúng chờ cho Lệnh hậu nhắm mắt, đất bước chết thiếu chủ để đoạt lấy binh quyền về tay họ Vũ. Ta biết Sương Nguyệt cũng là người thật nhân. Liệu có cách gì mà xem, giúp cho chủ nhân thọ tới khi thiếu chủ đủ lớn không được hay không? Sương Nguyệt cong khóe miệng đáp, <cười> "Việc này phải cầu đến phép trường sinh của Minh Nguyệt Vũ mới được." Vài ngày sau, Sương Nguyệt lại báo lại rằng trong phủ tướng của Lệnh Hầu có nhiễm uế khí. Bản của Linh Hầu không phải là tự nhiên sinh ra. Nó có sự tác động của Bồ Chúng và Quỷ Thần. Nhưng pháp sư cao tại đầu thì chưa biết được. Tự du nghiến trăn nói: "Nhất độ sẽ cho điều tra. Vì chủ nhân của thì sống được bao lâu nữa? Nếu như bệnh âm hiện tại á thì qua mùa xuân là chết. Bây giờ dùng thuật cầu trường sinh cho Minh Nguyệt Thiên Thanh, có thể kéo dài cho chủ nhân thêm một kỳ, tức là 12 năm nữa." nhưng mà phải dùng tới mạng 12 năm từ kẻ khác mới được. Giờ chủ nhân mà chết thì tiêu chuẩn tất nguyệt. Hãy dùng tuổi thọ của ta đổi đi. Xuân Nguyệt ưng lời. Thế là từ đó, Xuân Nguyệt và Tử Chu ngày đêm bàn mưu tính kế bảo vệ cho thiếu chủ còn ấu thơ. Trong quân doanh, họ cùng dốc sức mua chuộc lấy lòng các người hầu, thủ hạ để phòng các việc bỏ độc ám sát. lấy hết sức đi dò la về bệnh tình của Lệnh Hầu. Bên ngoài cung doanh, Tử Du thường sai Tâm Phúc đi kết giao khắp nơi, khắp mọi mặt, giữ mối giao hảo với các tướng đóng quân ở xa, để phòng có khi bất trắc. Đối với các công việc thường nhật, Xuân Nguyệt đều khéo léo hạ mình nhúng nhường. Nguyệt và Du đuổi hết thời gian được mời đến dạy học cho thiếu chủ Trần Minh. Thường thì một ban dạy là 12 thầy, dạy về các môn kinh thư, học thuật Cho các công tử tiểu thương Họ cũng nói rằng Thiếu chủ đầu ốc vù lì chậm chạp Chỉ thích ham chơi Không thích học tập Nên có dạy cũng chỉ uổng công Vì thế mà Thu Lan và Bủ Thư Đều cho là hạng xuẩn ngốc Không nghi ngờ gì nữa Nhờ đó mà tạm yên đi được vài năm Sau thời gian đó Sức khỏe của lệnh hậu có phần tốt lên Vẫn chưa ra bàn việc được Nhưng có thể ngồi dậy khỏi giường được đi đi lại lại lanh quanh trong vườn. Lệnh hậu thường cho đội tử du tới, hai người nói chuyện buôn bơn. Khi hai người nói chuyện, quân hậu đứng xung quanh, đây là những người thân cận của Vũ thư cài vào. Chúng về báo lại, Vũ thư nói: "Sấu tướng công chưa tận được, có tử du về thì ngài lại khỏe. Ngài hãy còn quý trọng tử du lắm. Các người chăm sóc ngài cho tốt và cư xử lễ độ với tướng quân đi." Tự dưng thấy thế, phục tài sư nguyệt lắm. Dăm lần bảy lượt xin cho gặp các cao nhân của Minh Nguyệt phủ để hỏi chuyện về phép trường sinh. Nhưng Nguyệt chỉ cười. "Ta <cười> mất 12 năm tuổi thọ rồi. Nếu mất nữa thì thời gian còn tính bằng ngày đó. Đừng hỏi chi cái chuyện đó nữa." Trong thiên hạ ai ở vẫn đó? Ông làm tướng quân, ta làm hiền nhân. Mỗi người mỗi việc mà. Ta cứ biết trở mệnh mình và mệnh trời. chớ nên can té việc không phải của mình thì mới có thể thọ được. Thế là tự du không hỏi tới nàng. Đích thân tự du và Xuân Nguyệt cùng chăm sóc, bảo vệ và bí mật dạy dỗ cho thiếu chủ. Hai người này đều là người tinh thông bát cổ, giỏi đạo binh gia, tứ thư ngũ kinh, lễ nghĩa đạo đức, đối nhân xử thế trên đời chẳng có gì là không biết. Do đó tuy không có cả cha và mẹ bên cạnh, Nhưng thiếu chủ được bình yên sinh trưởng lớn lên, được giáo dục cho thành người ngay thẳng về chính trực. Thật là khi tuổi ấu bộc lộ nhiều tài lạ, tới tuổi thiếu gặp họa phải bỏ nhà. Trong thời gian thiếu chủ còn thơ ấu thì học rất tài, bộc lộ ra được trí tuệ mà ít có người đương thời sánh kịp. Học đầu nhớ đó còn rất thông minh sáng dạ. Lại thêm có được sự giáo dục nghiêm khắc của Tử Du và Xuân Nguyệt. Luôn luôn thúc ép phải học tập, phải rèn luyện. Do đó thiếu chủ thành tài sớm hơn các bạn đồng liêu nhiều. Sau khi thiếu chủ có đủ nhận thức và bắt đầu bước qua phần học lễ nghĩa, đạo đức cơ bản của con người thì học tất các thuật sâu sắc hơn và việc rèn luyện, học tập cũng gian khổ hơn. Xuân Nguyệt dạy cho thiếu chủ về đạo phù thủy gọi là Huyền môn. Từ vô dạy cho thiếu chủ về phép quân binh và võ học. Hai người lại vô cùng nghiêm khắc với thiếu chủ, lúc nào cũng thúc ép thiếu chủ học hành liên tục. Họ dùng đòn roi và nhiều hình phạt rất nghiêm khắc. Nếu như thiếu chủ biếng nhác, trễ nải việc học, ai nấy cũng phải sợ thường. Nhưng nhờ có thế mà cái bước vào thời niên thiếu, Trần Minh đã là một tài hào kiệt văn võ đều giỏi. Có thể biết điều khiển được một doanh trại quân đội Hằng lại biết cả về huyền thuật bồi chúng phát ra căn cơ tốt, sư Nguyệt thường gọi đó là thượng căn u ẩn. Trong những năm tháng ấu thơ, thiếu chủ lớn lên trong sự học tập và rèn luyện gian khổ khắc nghiệt đó, có nhiều điều lạ xảy ra, làm cho những người thân cận bên thiếu chủ vừa mừng vừa lo. Với như việc cái thiếu chủ học về huyền thuật với sư Nguyệt, luôn có những bóng đen cầm rìu đứng lờ mờ vây quanh, trời gật gù nói với sư Nguyệt. Thiếu chủ ắc thành kỳ tại, có thể nối nghiệp Minh Nguyệt Vũ và Bạch Hạc Sâm. Lại có một việc khác cũng lạ như sau. Vào năm Kiến Trung thứ 5, tức là 1229, vua việc là Thái Tông đã lên ngôi được 4 năm, xin sứ sang cầu phong với nhà Tống. Người Tống không đáp lại, Và có thái độ trịch thượng với nước ta. Việc này cả nước đều biết. Lúc bấy giờ tử du mới được cho về hậu trong phủ thiếu chủ được một tháng. Nhân hôm nọ ngồi uống trà với Xuân Nguyệt. Và hậu tướng là Nguyễn Sinh. Cùng mang việc cầu phong ra bàn. Thiếu chủ Trần Minh chơi lang thang ở cổng Vinh. Nghe được thì nói. Nước tống cũng như nước mình. Sao phải xin cầu phong làm gì? Nguyễn Sinh trêu. Hơ <cười> hơ. Tiểu chủ biết như thế nào là cậu phong hay không? Trần Minh không đáp, bỏ đi chơi tiếp. Tử Du và Sương Nguyệt cùng đều cười, cho là trẻ con vô minh, nhưng cũng cho đó là một sự lạ. Còn nhiều việc lạ khác khi Trần Minh còn nhỏ. Các sự lạ đó đại loại là như thế đó. Vào khi tiểu chủ lên 7 tuổi, năm đó Thái tông cải cách đại việc giáo dục, cho mở ra khoa thi đầu tiên đặt ra học vị thái học sinh, đồng thời cho mở miếu hiệu, toàn dân đều nô nức đi thi. Cũng trong năm đó, vó ngựa Mông Cổ tiến vào Trung Nguyên. Người ở Trung Nguyên lúc bấy giờ đều kinh sợ. Tử Du ngồi cùng Xuân Nguyệt để luận bàn, có con trai là Nguyễn Tử Kỳ, bấy giờ 12 tuổi, đứng hầu bên cạnh Tử Du. Còn thiếu chủ thì chơi trong lòng Xuân Nguyệt. Dù nói Ta nghe nói người Mông Cổ có loài hành binh du địch lại chinh chiến rất giỏi. Chắc chị này mài nước Tống sẽ gặp nguy. Và người Tống lúc nào cũng ức hiếp nước ta. Nếu chuyện bị diệt thì cũng là điều hay. Tự du quay lại hỏi con trai là Tử Kỳ về việc đó. Tử Kỳ bây giờ 12 tuổi mới đáp. Người Mông Cổ muốn lấy cả thiên hạ. Nếu nước Tống mất thì nước ta cũng bị đánh. Trần Minh đang ngồi trong lòng Xuân Nguyệt, lắc đầu. Nước Tống còn lâu mới mất. Chắc người Mông Cổ sẽ lấy nước Kim và Tây Hạ trước, sau đó là Đại Lý, cuối cùng mới đến Tống mà việc. Cả ba người cùng giật mình, nhìn lại thiếu chủ. Tự dưng giờ tài rạng, Xuân Nguyệt vội bế thiếu chủ trao cho. Dụ ôm Trần Minh vào lòng, cho hỏi. Việc đó có người ai nói gì? Con xem để độ, rồi nghĩ về thôi. Tự du cảnh giác. Việc đó trừ những người ở đây, con không được nói ra bên ngoài. Nếu không tất cả chúng ta sẽ rơi đậu đó. Con nghe chị. Trương Minh nghe thấy thế thì sợ lắm, nước mắt lăn dài, hấp úng mà nói. "Ưm con con xin lỗi thầy, con xin nhớ, nhưng con nói gì sai chăng?" Tự Du không trả lời, bảo về phòng đi nghỉ. Tiếu chủ đi rồi, dù mới nói với Tử Kỳ. Việc hôm nay con không được hé răng ra ngoài. Nhớ chưa? Tử Kỳ quĩnh quán gật đầu, dù là cho đuổi về. Bây giờ còn mình Sương Nguyệt, dù mới nói. Những lời kỳ lạ đó chẳng phải là việc của trẻ con để nói. Sương Nguyệt phải rằng giải thiếu chủ cho nghiêm bạc. y không tắc man hỏa của ngài. Sung Nguyệt lo sợ, cúi đầu dạ vâng. Không ai nói gì thêm về việc đó. Cho tới 1 năm sau, người nguyên lấy được nước kim. Tiếp 1 năm sau đó, người nguyên lấy nước tây hạ. Vó ngựa Mông Cổ tràn khắp Trung Nguyên, đi tới đầu giẫm nát cỏ tới đó. Lúc đó tựu du mới biết, tài thiếu chủ có thể bàn được việc của một quốc gia. chứ chẳng phải chỉ là một nguồn nhân. Dù lấy đó làm mừng, nhưng cũng làm lo lắng rằng nếu Đệ Vũ thư biết được việc đó e là khó sống. Lại nói từ khi biết hành lễ, ngày nào Tu Lang cũng dẫn thiếu chủ tới dinh đại phu nhân để hành lễ hỏi han đối với Vũ thư. Xuân Nguyệt lúc nào cũng căng thẳng. Ở trước mặt mẹ cả. Mẹ hỏi gì thì nói đó, đừng nói thêm bớt. Đừng nói là bình phẩm về bất cứ điều gì. Người tài đang ở thế khó khăn bất lợi. Nếu không biết che giấu cái tài của mình, tất gặp chuyện nguy khốn. Đó gọi là có tài mà kệ chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một phần. Con nhớ chưa? Trần Minh rất nghe nhớ lời sư Nguyệt. Khi tới chào hỏi Vũ thư, chỉ đáp qua loa chuyện thường nhật. Nhiều lần Vũ thư cũng thử dò hỏi các việc nhân thế xem như thế nào. Trần Minh đều im lặng ngơ ra không đáp. Vũ Tư thấy thế, cho là không có tài cán gì thật. Năm Trần Minh lên 9 tuổi, có một lần chẳng biết nghe ai xui, chạy về nhà họ Tô Nguyệt. Mẹ ta đâu? Cha ta đâu? Tô Nguyệt nghe thấy thì trong lòng lo lắng, nhưng vẫn làm bộ đắc. Mẹ thiếu chủ ngày nào cũng gặp. Còn cha thiếu chủ mang bệnh nặng. Sợ ánh sáng chỉ nằm ở trong phòng thôi Không gặp ai được Gì nói dối ta Người đó không phải mẹ ta Mẹ ta khác kia Xuân Nguyệt ôm chậm lấy tiếu chủ vào lòng Khóc nứt lên Rồi nói qua làng nước mắt Đừng nói lại việc này với ai nha con Trần Minh không hiểu Nhưng vốn đã quen nhiều việc bí mật Và không ký lúc nào cũng phải lén lút lo sợ Ở trong phủ này nên chẳng mấy gì làm lạ. Riêng lần này, sau nghe tiếng Xuân Nguyệt thấy buồn lắm. Mình đưa tay gạt nước mắt trên má Nguyệt, cho nói: "Chị đừng khóc nữa, con không hổ nữa đâu." Từ đó tiểu chủ không nhắc tới việc cha mẹ nữa. Năm Trần Minh lên 11 tuổi, trong quân doanh mình cảnh có một việc lớn xảy ra. Bấy giờ đại phu nhân là Vũ thị thông cáo với toàn thể quân doanh rằng lệnh hầu đã có hậu vệ lại đưa ra một người nữ nhân. Người ấy họ Nguyễn, tên Lệ, người gốc Gia Lâm là nô tỳ trong nhà. Lúc bấy giờ đã mang thai 3 tháng. Cả quân doanh đều xôn xao về việc đó. Các tướng đều bàn tra tán vào. Tử Du nghe được việc thì kinh ngạc lắm. Lệnh hầu mấy năm nay đau yếu lắm rồi. Dù có sống được Nhưng đó là nhờ vậu thuật của Xuân Nguyệt kéo dài tuổi thọ ra. Chứ làm gì mà đương khỏe mạnh lên nổi chứ. Lệnh hầu tuổi đặc cao. Hay lại có kế trộm lông tráo phụng gì ở đây? Bây giờ Tử Du xin vào thăm lệnh hầu. Rồi nói lại việc đó. Trần Phi Long lúc này nằm trên giường bệnh. Ra điều mệt nhọc lắm. Chỉ gật đầu nói. Đó là con của ta đó. Ta và Nguyễn Lệ đã ân ai nhiều ngày. Tự Du đừng nghỉ. Thấy trời mệt mỏi, xua Tự Du ra ngoài. Dù đem việc đó bàn lại với Xuân Nguyệt. Ta nghĩ có mù giang đọc quyền ở đây. Nếu đúng thay thật, thì tiêu chủ của ta nguy mất. Việc này còn chưa rõ, nên chờ xem như thế nào. Nếu xin ra quý tử, thì ta phải tính cách cho tiêu chủ thoát ly khỏi phủ này. Mùa xuân sang năm, Nguyễn Lệ sinh ra đứa con trai, đặt tên là Trần Phi Cách. Bấy giờ lệnh hậu tướng quân Trần Phi Long đã yếu lắm rồi. Chỉ sau khi sinh hơn 2 tháng, thì phát hiện ra Nguyễn Lệ treo cổ tự vẫn trong phủ riêng, còn để lại bức di thư. Vũ thư chủ trì các quan hội lại, cùng nói Trần Nguyễn Lệ vì việc sinh nở mà bị trầm cảm, không chịu được các áp lực trong phủ kỹ quận mà quyên sinh. Sau đó từ cho an táng lễ rồi mới nói. Hình hài nhỏ bé chẳng thể để giữa nắng gió sương rơi. Nghĩ âu cũng tội lắm. Ta chẳng có con nên nhận nó về cho trọn đạo mẹ già. Thế rồi nhận Trần Phi Các làm con nuôi, đưa về chăm sóc tại phủ của đại phu nhân. Xuân Nguyệt lo lắng nói với Tử Dung. Bây giờ mới lớn chuyện thật rồi. Đứa bé đó không phải là con của tướng quân lệnh hậu đâu. Hoa Vũ kia giết Nguyễn Lệnh, cho cướp lấy con về nuôi, để sau này cậy vào đó. Nếu bây giờ lệnh hậu chẳng may phải về với tìm nhân, thì thiếu chủ ta chẳng còn chúng chung thân nữa. Việc này ta đã đoán được, chỉ lúc mới nghiếng thành. Bây giờ nên làm như thế nào? Nên đưa thiếu chủ đi khỏi đi. Như thế cũng đập lòng Vũ thị. Đưa đi đâu thì được. Ta thấy Chu phủ Vân trên núi Yên Tử, là nơi ký tốt mạch Phật, sinh trưởng trong lạnh. Phụ Vân quốc sư vốn là người có học đạo sâu sắc, lại nhân từ chính nghĩa, có thể phó thác. Tứng quân xem như thế nào thì liệu. Vậy là tử du tới Thỉnh An Bộ phu nhân và Trần Lệnh hậu, rồi nói. Thiêu trụ tự nhỏ đã u lì chậm chạp, càng lớn lên càng không ham việc gì về quyền bình chính sự. Ai, mà hay thay tìm tội kinh sách, u mê vào tâm muội. Theo dấu đạo nhất thừa. Lại có Sở Nguyện muốn làm người hầu nhang đèn cho nơi cổ giấc. Lâu nay chẳng thể tùy ý, bởi sợ trong phủ tuyệt đường hư hỏa. Nhưng nay đã có nhị công tử rồi. Xin cho tội y thiếu chủ trở thành người sa di. Vũ Thư nghe thế thì ưng lắm. Nó <cười> biết tìm về đạo như vậy á. cũng là việc tốt. Thế là cùng vào báo lại. Lệnh hầu thì bổ thư nói gì nghe đó, gật đầu nhắm mắt cho xong. Vậy là trong phủ thiếu chủ khẩn trương chuẩn bị lắm. Xuân Nguyệt đích thân đi tới núi Phù Vân, xin với trụ trì cho thiếu chủ xuất gia. Nếu thầy không nhận thì một mạng người bị vế đất rồi. Sư Phù Vân bấy giờ tuổi đã cao, nhưng lại còn rất minh mẫn. Nghe liền biết ngay sự tình thì sốt mừng lắm, vội đồng ý ngay. Thế là Trần Minh trở khỏi phủ Minh Cảnh, tìm đến Phù Vân tự tu học. Bây giờ thiếu chủ 12 tuổi. Thật là Đỉnh Phù Vân một bước lên tới trời. Đạo muôn đời đấng minh quân giác ngộ. Thổi xưa ở nước Đại Việt, có ngọn núi nọ, cao hơn ngàn thước, chạm tới cả mây. Lên đợt đỉnh núi này, phải đi qua sáu ngàn thước đường núi quanh co khó đi, lại vòng theo chân núi. Trên đỉnh núi luôn có mây bao phủ, cho nên núi có tên là Bạch Vân Sơn. Về sau núi đổi gọi là Núi Yên Tử, đỉnh núi gọi là Đỉnh Phụ Vân. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa gọi là Phụ Vân Tử. chùa có người trụ trì đức cao đạo lớn, hiệu là Phù Vân Quốc sư. Đã sư là được, cớ sao lại là Quốc sư? Ấy là bởi lẽ sư Phù Vân là sư nổi tiếng cả một nước, có mối quan hệ thân thiết với hoàng tộc, được xem như là người dẫn đầu soi lối cho công việc Phật học ở nước Nam lúc bấy giờ, nên được gọi là Phù Vân Quốc sư. Sư Phù Vân thường sống trên núi ấy, đệ tử lên núi theo học cũng nhiều, đều là người có căn cơ Không ngại việc núi non xa xôi cách trở mà theo học. Cứ ai lên xin tu học, sư đều nhận cho cả. Nhưng chẳng giữ lại lâu, mà đặt ra lệ rằng các đệ tử cứ theo học hết căn khóa thì xuất sừng. Người chừng nhanh thì 1-2 năm, chừng lâu thì 5-7 năm. Điều lần lượt được sư truyền cho xuống núi để đi truyền đạo giúp đời. Ai có căn cơ tốt thì sư tiến cử Ninh Kinh cho bổ làm trụ trì các chùa trong nước. Ai có căn cơ không bằng thì tùy vào hàng căn cơ mà sư chỉ cho lối tu. Ai chưa dứt được duyên trần thì sư khuyên hoàng tục. Cứ thế các đệ tử lớp lớp đến rồi lại đi. Trong số vô vàng đệ tử của sư, có một đệ tử được xem như là ngoại lệ. Đã cùng ở với sư suốt cả hai chục năm trời không đi. Đệ tử đó là một giai thoại nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo cũng như lịch sử của nhà chùa. chúng ta được nhà sư tâm đắc nhất giữ bên mình nhằm truyền dạy hết học thuật bỉnh sinh. Sư phụ Vân nuôi chúng ta từ thuở chú còn sơ sinh. Chú tiểu đó có thân thế lạ kỳ, kể ra thì xem chừng không ai tin được. Ngay đâu người mẹ của chú ta chẳng làng trả với ai, chỉ mơ một giấc mơ lành mà đậu thai ra chúng. Thế rồi chào đời, chúng ta lại thích nơi chùa chuyện, thích nghe kinh điển, lại do nhân duyên và từ tấm bé về chùa này ở với sư phụ Vân. Sư nghe biết câu chuyện rằng, chú Tà Kỳ Sinh Trà đã ngậm một nhánh hoa, hai tai hiện lên chữ Thi An, tức là thi hành sự an vui, bình an. Do đó sư giữ lại chùa lâu dài, đặt pháp dành cho tiểu là Thi An. Trong thời gian sư phụ Vân còn tại thế và sư Thi An còn đương ở yên tử, có nhiều việc kinh điển đã diễn ra trên núi này. Còn được sử sách và hậu thế lưu về sao? Năm 1236, vợ vua Thái Tông là Chiêu Thánh Hoàng hậu cưới đã lâu mà vẫn chưa có con. Đối với giờ thái sư trong triều là Trần Thủ Độ đường nắm hết quyền hành. Lo sợ vua không có nối dõi thì không mất cơ đồ. Bèn dặn Chiêu Thánh Hoàng hậu về làm Chiêu Thánh công chúa để cưới vợ cho vua. Đối với trời chị dâu của vua là Thuần Thiên công chúa lại đang mang thai 3 tháng. Thủ độ Bèn Phong lên làm hoàng hậu Thuần Thiên, nói rằng hãy mau nhận mà lưu lấy cái thai trong bụng Thuần Thiên làm chỗ nương tựa sau này. Anh trai vua là An Sinh Vương Trần Liễu biết chuyện đó thì giận lắm, nhưng binh quyền về cả thủ độ rồi, cho nên không cản việc bị cướp vợ. Bèn đem quân ra sông Cái làm phản. nhưng thế lực chống công lại thủ độ, về sao phải hận. Ta cũng chán việc đó. Chu Thanh nhường ngôi cho ta. Này Chu Thanh không xin được con cho ta, ta trút nạn đi. Đó là bất nhân. Liễu là anh trai ta, Thượng Thiên là chị dâu ta. Ngài ta cướp vợ của anh về làm vợ mình. Đó là bất nghĩa. Làm vua mà bất nhân bất nghĩa, thì trời đất còn dung nằm gì? từ đó mà có ý định ra đi. Nhằm đêm ngày mùng 3 tháng 4 năm đó, vua đã cải đổi y phục, đi ra khỏi cung, bảo với tả hữu rằng: "Trẫm muốn đi dạo để ngẫm nghe lời dân, biết được chí dân, mê thấu được nỗi khó khăn của trăm họ." Đến nửa đêm, vua cùng một số tùy tùng rời khỏi hoàng cung, vượt sông Nhị Hà, lên bờ, đoàn người tiếp tục thẳng hướng đông mà tiến bước. đi về hướng núi Yên Tử. Vị trụ trì trên núi đó là Phù Vân Quốc sư, vốn là một người bạn của ngài, có thể tớ nương nhờ vị ấy. Lúc này Vua mấy thật lòng cho Tả Hữu biết trở ý định đi tu của ngài và bảo họ hãy trở về. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, khóc lóc thảm thiết, nhưng vua không nghe. Tới hôm sau, vua đến bến đò Đại Than ở núi Phả lại. Trời sáng sợ người nhận ra, Vua băng lấy áo che mặt mà qua đọ, rồi theo đường tắt lên núi. Đến tối, vua vào nghỉ trong chùa giác hạnh, đợi trời sáng lại đi. Đường đi trèo núi hiểm, lội suối sâu. Ngựa đuối sức không thể đi tiếp được nữa. Vua phải bỏ ngựa, bịn vào các tảng đá mà đi. Đến trưa hôm đó thì đến được chân núi Yên Tử. Vua lên thẳng đỉnh núi và tìm vào tham kiến Thiền sư Trúc Lâm, là phụ vân quốc sư. thấy bua quất sự mừng rỡ hùng dũng bảo <cười> lão tăng ở chung sườn giả tự lâu sườn cứng thân gầy ăn rau rậm nhai hạt dẻ uống nước suối vui cảnh núi rừng đã quen lòng nhẹ như mây nổi cho nên mới theo gió mà đến đây nay bệ hạ bỏ địa vị là nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa núi rừng. Hắn là muốn tìm cầu chỉ ở đây, cho nên mới đến có phải không? Nhè thảy hỏi, vùa hai hàng nước mắt ứa ra, liền nói rằng: "Trẫm còn tự ông đã sớm mất mẹ cho. Bờ bờ đưng trên thị dân. Không nơi nào nương tựa." lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường. Chuyện việc trong nước chi chậm chưa trị được. Việc trong nhà trong quản cũng chẳng xong. Nghĩ mãi trò vào đây. Chỉ mong cầu làm Phật, chứ chẳng muốn tìm gì khác. Trông núi vốn không có Phật. Phật ở trong tâm ta. Tâm lặng mà biết thì đó là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Trong chúng cung đình nhiều mu hiểm, chẳng là người phàm chịu đắc cái quả ấy, ở tu không nội. Nếu thầy có thương thì xin giữ lấy. Sư phụ Vân còn toan can nữa, thì bây giờ học trò là Thi An nói Xin cứ để bệ hạ ở chơi vài ngày. Chép biết cảnh núi rừng. Dù còn thây mẫn ngài còn lo việc nước, chẳng ở đây được lâu. Thời gian hay không thì cũng thế thôi. Cả sư phụ Vân và vua Thái Tông nghe sư Thi An nói như thế, đều lấy làm lạ. Quả nhiên hôm sau, Thái sư Trần Thủ Độ biết vua trốn lên núi Yên Tử, bèn đem các quân lên núi Yên Tử, đóng vua về kinh. Thấy vua Thái sư thống thiết nói: Ta nhận lời ủy thác của tiên quân. Tôn Bệ hạ làm chủ thần dân. Lòng dân đang trong nội bệ hạ như con đỏ mồm đợi mẹ chờ. Chúng vì ngày nay, các vị cô lão trong triều đều là bề ta thân thích. Sĩ thư trong nước ai nấy cũng đều vui vẻ phục tùng. Đến đưa trẻ lên bảy. không biết bệ hạ là cha mẹ giật. Giờ lại thái tổ vừa mới bỏ ta mà đi. Hoàng đức trên năm mộ chưa ráo. Lời dặn dò bên tai còn văng vẳng. Thế mà bệ hạ lại lánh vào trong nuôi trần sâu ẩn cư để cầu thỏa lấy ý chỉ của riêng mình. Ta dám nói rằng bệ hạ vì sự tu riêng cho mình mà làm vậy thì được. Nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lại khen xuong cho đời sau thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ. Bệ hạ nếu không nghĩ lại, quần thần chúng ta cùng thiên hạ sẽ sinh cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trợ gì. vua cả giận nói: Ta không về thì ông làm được gì? Thế rồi kiên quyết chặn đi Thu độ cố nại sinh nhiều lần Đều không được Bạn nói với quân thần Vậy hả ở đâu Tức là triều đình ở đó Thế rồi các cử sắp đặt Chuẩn bị cho việc sang núi ngăn sông Lập điện làm cung Bùa thấy thế thì sợ lắm Tới gặp phụ vân quốc sư Nước mắt lăng dài thưa câu chuyện Phụ vân mỉm cười nói Hờ <cười> hờ băm bạo thái quân phản phu cướp nước. Thì chúng cũng chẳng từ như thịt. Nhưng này đều là người trung nghĩa. Việc sự xác còn có chỗ chưa được lòng người. Nhưng âu cũng đều làm nghĩ cho đại cục. Do đó mà tôi tận cửa thiền môn tìm rước đón Bệ hạ về. Ấy cũng là do cái vai trò sứ mệnh của Bệ hạ trong đời này. Trong đất nước này. Trọ Thi An nói chẳng sai. Nghiệp Bệ hạ làm vua, chẳng thể ở đây được lòng. Phạm làm một đấng quân vương, thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn cho mình. Lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đóng Bệ hạ vậy, Bệ hạ không trở về sau được. Bệ hạ mà cứ ở đây thì làm tổn hại tới chung nuôi rừng của ta đó. Vô nghe tiếng, chẳng biết làm sao được, đành phải nghe theo. Trước khi đi, vô gọi Thi An lại mà nói: <cười> "Chu thật là hiền nhân, mới đoán được việc khó. Lâu lâu ta trị vô kinh. Chu phải vào mà hầu chuyện đạo với ta mới được đó." Thi An cúi đầu mỉm cười thừa <cười> Cung kính chân mạng tuân mệnh. Nghiệp Bệ hạ là cha mẹ thiên hạ, cần phải làm cho tốt. Tuy nhiên, sự nghiên cứu kinh điển, xin Bệ hạ đừng phút nào quên. Bùa phá lên cười. <cười> Chúng ta còn dài cả vua sao? Thế rồi trao cho sư phụ Vân một thẻ bài miễn trách. Phụ Vân nói: "Vâng, tăng già rồi." cũng chẳng đi tới đâu được mà cần thứ này. Nếu bệnh hạ không xét tới tội bất kính, xin cho người cần hơn. Sư phụ Vân xin trao thể bài đó cho Thi An. Vua hợp ý lắm. Thế rồi ngày cùng mọi người trong triều trở về kinh, miễn cưỡng mà lên lại ngôi báo, trong trả trong 10 năm trời. Mỗi khi có cơ hội biệt trong nước nhàn rỗi, vua lại tụ họp các bậc kỳ đức đến học hội đầu thiện. Các kinh điển trong giáo lý chính, không kinh nào ngài không nghiên cứu. Ngài thường đọc kinh Kim Cang. Một hôm đọc đến câu: "Ân vô sở trụ, di sinh kỳ tâm." Buông kinh xuống chiêm nghiệm, bỗng thoát nhiên đại ngộ. Sau này sư phụ vắng mất, Vô Thái Tông thường triệu thi an vào kinh Luân Luân. Ngài hay nói với các quần thần: Thượng Tọa Thi An là người đức cao. Việc học Phật có gì khó, trống điều hội thầy ấy. Nhờ đó mà điều thông suốt cả. Gần 20 năm sau, Giặc Mông Cổ xâm lược nước ta. Vua Thái Tổng Đích Thần Tham Gia chỉ huy nhiều trận, có mặt ở cả mọi nơi nguy hiểm, khiến cho quân sĩ điều nức lòng chiến đống. Cuối cùng nhân dân Đài Việt đã đánh tan được đội quân hùng mạnh nhất thế giới lúc đó. Ấy là ngài đã làm tròn sứ mệnh làm vua trong đời mình. Như lời phán của sư Thi An năm xưa, khi ngài bỏ triều đình mà lên Yên Tử vậy. Tới khi công đạo đã tròn đầy, đất nước vào thái bình, Trần Thái Tông nhường ngôi cho con, trở lên làm Thái thượng hoàng. Từ đây, ngài vừa làm cố vấn cho con, vừa lo nghiên cứu tu thiền. Đến lúc vua con là Trần Thánh Tông đủ sức đảm đương việc nước, thì thượng hoàng ngài đùi về lập am Thái Vi ở vùng rừng núi Vũ Lâm, tức là Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Để an dân lập ấp và tu hành cho đến cuối đời. Về thiền học, Thái Tông là một thiền sư có tầm cỡ, đạt đến sự chứng ngộ cốt tủy của thiền. Sức sống thiền của ngài rất mãnh liệt. Khi ngài sắp lâm chung, sư Thi An vào thăm hỏi ngài. Bệ hạ sắp mất rồi. Công dân một đời cũng hít. Cô lo sợ gì chăng? Ngài ung dung đáp với thiền sư. "Ôi, sinh mệnh là vô thường. Có gì đâu mà sợ?" Năm Thiệu Bảo 1277, vua Thái Tông Tịch hưởng thọ 60 tuổi. Những câu chuyện về học thuật của vua Trần Thái Tông, một trong số các vị vua anh minh trong lịch sử nước Nam này, Do các việc thật lẫn việc huyền huyễn do người đời sau kính yêu mà dịch thêm dệt thêm vào thì ít nhiều đều có gắn liền với phụ văn tự đại loại như thế. Quý tín giả vừa nghe xong tập 3 của Thiên Gia Môn, kỳ nữ xứ Thanh Hoa tác giả Tĩnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.